Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe truyện ngắn. Nhớ ơi nguội bớt cho nhờ giới. Tác giả Nguyễn Ngọc Tư được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Nhớ ơi nguội bớt cho nhờ giới. Hồi trước lần nào tôi gọi điện thì chị cũng dọn tan, nói nhầm nhỏ chi có sao đâu. Buồn gì buồn ngoài. Lúc đầu mấy mẹ con cũng sốc Giờ quen rồi Vui lại rồi Trước người ta cũng vắng nhà Đi công tác suốt Giờ không khác gì mấy Sau câu nói đó Tôi tin ở chỗ thị trấn ga xa xôi kia Chị đang cắn môi nhừ Người ta mà chị nhắc qua Là anh chồng mũ mỹ ít nói hay cười Yêu chịu vợ con Chị vẫn thường khoe Và tôi cũng đã gặp vài lần Thầm khen chị ấy lấy được thằng cha tử tế Như thường lệ, 7 tháng rồi anh vắng nhà Điều duy nhất khác là anh bỏ đi sống cùng người đàn bà khác Ba mẹ con chị như gặp ác mộng Sống như ngày ngơ ngẩn choáng gián bước hụt bước hẳn Liêu siêu sống dựa vào nhau Thời gian trôi cũng trông chênh như người trông chênh đau Lâu lâu tôi hoặc gọi điện hoặc nhắn tin Nói vài câu tếu tháo vui Hỏi thăm chuyện trên trời dưới đất tự thĩ mình như đưa cho chị chiếc khăn thấm bớt nước mắt. Lại nghe chị cười khoe: Mấy mẹ con mới đi núi về nè, tuần tới chở nhau đi biển, còn tính giếng chùa xa. Lại nghe tôi nói: Ư, tráng vui vẻ nghe, thay cho câu tạm biệt. Lại giật mình sau đó, trời đất, chỉ có than muộn đâu mà mình kêu vui, rõ ràng là chị nói chuyện như chim bao vậy mà tỉnh ra là hết. Nghỉ hè nên tranh thủ đi chơi thôi Ờ, ờ, hè năm trước Câu nói bỗng dừng phát ở đó Đức đột ngột Tôi đoán là do bốn anh chồng xuất hiện Thấp thoáng trong cái hè năm trước Và anh này sẽ còn trở đi Trở lại trong ngày 8 tháng 3 năm trước Quốc khánh năm trước Đám dỗ 3 năm trước Đám cưới đứa em năm trước Ngày này năm trước Cái năm trước từng rất ngọt ngào, đậm ấm Năm trước của thời chưa mất, hạnh phúc chưa bị bão, tình yêu chưa tỉnh chim bao Giờ thì trở thành nỗi ám ảnh của đỉnh núi với dược sâu Giờ thì năm trước hay dẫn anh chồng quay về nhà bước không đứt, dứt không trời, bứng không sông Anh ta vẫn lãng giảng, vẫn âu yếm nói cười Nhưng lại gây đau như cầm cây dao lục nhách mà cứa trên da thịt trị Thiệt không biết làm sao để quên phức cho rồi Có bữa đang khoe vui lắm Vui thiệt Bỗng chỉ thở dài than vậy Tôi nói tôi cũng không biết Chưa có kinh nghiệm vụ này Mà cũng không mong có kinh nghiệm đâu nghe Tôi hình dung ra một cách là chờ Cứ để người đàn ông Từng yêu dấu Quay đi quay lại với cây dao rỉ xét đó Nỗi đau Đôi khi cũng giết người như bệnh uống gián chơi giỡn Chờ tới ngày thứ 366, ký ức cũng mòn, chỉ không đủ kiên nhẫn mà ngậm ngùi dài nhằn. Ngày này năm trước, năm trước nữa. Thật ra cái năm trước, năm trước đó tự nó không muốn quay lại, đã xa xôi, mòn mỏi lắm rồi. Anh chồng chị sẽ về nhà ngày một ít giận, chỉ còn mỗi năm một lần, đúng ngày kỷ niệm cơn lốc mang tên bội bạc cuốn anh ta đi mất. Ờ, thì chờ, như thế chờ cuối tàn, bớt lửa. Một mùa hè nữa gọi tìm nhau hỏi chị lúc này sao chị dọn tan, vui lắm em ơi hết sạch buồn rồi. Mấy bữa trước mấy mẹ con dọn cái kho thấy đôi dép của người ta chỉ không còn cảm giác gì hết để bán về chay Trời tôi nghe mà tuyệt vọng quá Thì ra anh ta vẫn về nhà phá rối mẹ con chị bằng nhiều cách khác bằng đôi dép, cái khăn bậc thềm, cánh cổng những thứ vô tình Nên đã vô tình giữ lại hình ảnh anh Trên sợi giải, cây đinh, thớ gỗ, viên gạch Chắc chị chỉ có cách bán nhà đi khỏi chỗ này Nhưng con đường, hàng cây, cái chợ Và thị trấn ga buồn so rung rảy Mỗi khi có tàu qua Cả những đoạn tàu kia làm sao mà bán được Ngay khi chị yêu một người đàn ông khác Cũng không sao trốn khỏi những ý nghĩ bỗng dưng Chồng cũ của mình không có nhiều trâu như người này Ông chồng cũ thẳng thớm lắm, không phong trần như người này. Hồi xưa ông chồng kia cũng vậy, rất dịu dàng. cái giao lục của anh chồng, thời gian đã làm mòn tẩn cán. Nhưng hình ảnh anh trong ký ức tự nó cũng gây đau. Chị ơi, cố chờ đến năm sau, năm sau, năm sau.